trương một trăm sáu mươi lăm thông qua khảo hoạch tên kia dĩ nhiên triệu hồi ra được tử sắc hỏa diễm chẳng lẽ là dị hỏa sao lại có thể bên trong đại sảnh tất cả các luyện dược sư đều khiếp sợ nhìn tử sắc hỏa diễm đang bùng lên tại bên trong dược đỉnh bởi vì quang mạc hộ cháo cách ly nên bọn họ cũng không thể xác định chính xác được bất quá loại hỏa diễm có màu sắc này tuyệt đối không phải đấu khí bình thường ngưng luyện ra hỏa diễm đấu khí dị hỏa vật lán khác cùng áo thác rung động liếc mắt nhìn nhau chợt nhẹ lắc đầu có điểm không giống hơn nữa bằng thực lực của tiểu gia hỏa này các bạn khó có thể có khả năng khống chế độ thuần thuộc dị hỏa như vậy áo thác hai mắt cất cao nhìn trầm trầm tiêu viên đang khống chế linh hồn lực mà theo đó tử hỏa không ngừng bốc lên trầm giọng nói Đích xác có điểm không giống. Dị hỏa khó có khả năng dễ dàng khống chế như vậy. Phật Lãn Khắc sau khi lau nước trà trên dâu, chỉ khuôn mặt đồng dạng vẻ cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng tại sao hỏa diễm của hắn lại là một tí? Phật Lãn Khắc cùng áo thắt sau mày, trong ngõ hứa chút mù mịt, bọn họ vẫn chưa nghe qua ngoại trừ luyện hóa hỏa diễm quả dị hỏa thì sao lại có một loại hỏa diễm nào hiện lên màu tím. Tiểu giao hỏa này không đơn giản, nó trách mới tí tuổi đầu. Liền dám đến khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư, nguyên lai like là con đền tảng như vậy. Xem tự hỏa trình độ lồng đậm như vậy, ta nghĩ thực lực của tiểu giao hỏa này chắc chắn trên ngũ tinh đấu giả. Thiên phú tu luyện quả thực đáng sợ hơi thở có chút tâm tình chậm rãi hoàn hoãn lại. Phật khắc cảm giác nói: ta tại sao khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn có chút cảm giác cộp quái. Không nghĩ tới hắn thật đúng là trước mặt ta ẩn tàng một ít thực lực. Điều ra quả này còn rất thần bí. áo thắt bàn tay nhẹ vuốt chòm râu hướng phía Phật đan khắc nói: ta đột nhiên rất muốn kiến thức một chút sư phụ của hắn. Đến tụt cùng là ai Không ngờ có thể dạy dỗ ra một đệ tử ưu tú như thế Ai Cùng hắn so sánh cao thấp Tuyết mị và Lâm Phỉ đều muốn yếu hơn một bậc Ân hơi gật đầu và chắc khắc Nói Hai nhà đầu này tranh đấu thua nhiều năm như vậy hiện tại vị thiếu liên kêu tiêu viêm này Lại làm cho các làng bị một gậy vào đầu Sau này cũng tốt Làm cho các làng biết tên nào là Thiên hoại, dụ thiên Nhân ngoại, hữu nhân Hướng luyện dược sư công hộ ở các thành thị khác Phát một ít thông báo Nhờ bọn họ hỗ trợ điều tra một chút Rốt cuộc có hay không một vị cao cấp luyện dược sư Tên gọi là Dược Lão Có thể hồi dưỡng ra loại đệ tử này Danh tiếng lừng lẫy không phải một loại người vô danh bất là đem một luyện dược sư gọi đến Vất làn khắc thấp giọng phân phó Tên luyện dược sư kia cung kính gật đầu Sau đó lén lút rời khỏi đại sảnh Hắn khẽ ở một bên thấy thế chỉ làm mỉm cười, sau đó đem ánh mắt lần nữa nhìn vào quang mạc. Trong miệng nhẹ giọng nói: "Hắn mặc dù có thể điều khiển thuần thục loại tựa vả này, bất quá luyện đan cũng không phải chỉ vào hỏa diễm. Linh hồn cảm giác lực cùng với lắm bát hoạch hầu, các loại dược liệu cùng với thành phần bao nhiêu, tất cả mọi thứ đều là trọng yếu như nhau, hiện tại vẫn là tiếp tục xem đi." Phật năng khắc gật đầu, thân nạt tứ phẩm luyện dược sư hắn tự nhiên biết điều này cho nên cũng không nói nữa ánh mắt tinh thần đều tập trung vào bên trong quang mặt lơi thiếu liên và luyện chế gan dược không nói một lời theo sự im lặng của hai người trong đại sảnh cũng lâm vào bình tĩnh một lần nữa chỉ bất quá ánh mắt đại sản đa số mọi người ở đây đều dừng tại trên người tiêu viêm rất nhiều người muốn biết vì thiếu liên có thể điều khiển hỏa diễm không thể nghi ngờ giống dị hỏa này, tại phân đoạn tiếp theo có thể biểu hiện kiến suất như cũ hay không? bị vây trong quang tráo tiêu viêm tự không biết, cũng không có lòng dạ thành thơi chú ý đến bên ngoài đại sảnh, bởi vì tự hỏa mà rối loạn, ánh mắt hắn đơn giản, Đạo qua trên bãi đá, không nhanh không chậm tuần tự cho vài loại dược liệu, đầu vào đấy tiến vào trong dược đỉnh, dưới sự áp chế của linh hồn cảm giác lực hung mãnh. Tử hỏa giống như là cừu non Ôn nhuận đem dược liệu Ôn nhu vừa tiến vào trong dược đỉnh Điền bao vây lại Sau đó đem loại tinh hoa từ Tài liệu chiết xuất ra Luyện chế xúc lực đan Tiếp viêm cứ như vậy Bình thản chậm rãi luyện chế Bên trong dược đỉnh Xúc lực đan đầu tiên cũng đang chậm rãi hình thành Mặc dù trong quang mạc Từng thạch thai đều bị Quang mạc chia cách từng địa phương nhỏ bất quá tự hòa của tiêu viêm thực quá mức khác lạ. Cho nên tại thời điểm hắn phóng xuất ra, không lâu sau phân biệt tại hai bên. Tuyết Mị cùng Lâm Phi đều phát hiện ra điều này, liền quay đầu nhìn lại, xuất hiện trong tầm mắt của nàng là ngọn hỏa đang liêu giật bốc lên. Mỹ Mâu đột nhiên trợn to, theo đó một tiếng rất nhỏ vang rộn. Trong dược đỉnh của hai người chứa xuất dược liệu, nhưng dưới một thoáng phân tâm liền bị hỏa diễm thiêu thành tro tàn. Không quá để ý tới việc tuyết liễu bị hóa thành cho tàn hay là gã nhất cái miệng hồng nhuận ngây nhìn được vì em chế tự sắc hỏa diễm, giống như là cấp bậc vừa hỏa hoãn, giống như nóng lại vừa tựa như ôn. Sau một hồi lâu cũng không khỏi tại trong lòng hít nhẹ một ngụm lượng khí. Mặc dù các nàng không biết loại tự hỏa này do Tiêu Mềm thực sự là cái gì, bất quá trình độ mãnh liệt của tự hỏa tuyệt đối khó có thể khống chế so với đấu khí màu vàng đậm của hai làng, song xem ra cử chỉ thông dong của thiếu liên trước mặt mà nói đối với việc khống chế từ hỏa này hắn cơ hồ từ đầu đến mọi cuối mọi việc thuận lợi như ý mà khống chế lực như vậy cho dù là tuyết mỹ cùng lâm tỷ đâm tí cũng có chút cao ngạo cũng là có chút mặc cảm hai là ánh mắt từ dược rời lên cuối cùng cũng giống như thông minh sắc sảo lúc bình thường. Em ánh mắt của Tiểu Liên đang đem tất cả tâm thần chăm chú bên trong giật địch Lúc này, Tiểu Liên trên khuôn mặt thanh tú vẫn chưa có chút cảm giác khẩn trương nào Trên khuôn mặt bởi vì tử hỏa bốc cháy lên mà phản ra ánh màu tím nhàn nhạt, nhạt Bất quá, khi chất thong rong, phong phạm nhẹ nhàng lại cơ hồ thiếu chút lửa làm cho hai làng Cho rằng người trước mắt không phải là Tiểu Liên ngây ngô đủ 20 tuổi Mà là một cao cấp luyện dược sư kinh nghiệm luyện dược phong phú bởi khí chất bình hoãn này trong dòng, kết mị cùng Lâm Phỉ đều chỉ khi chính mình ở cùng chỗ sư phụ luyện dược mới có thể chứng kiến. Mà lúc này, tú Điền Trương Mạt lại làm cho các lạng một lần nữa hồi tưởng lại. Ánh mắt của hai lạng tại không trung thoáng phân vân một chút, đều nhìn ra phần thất bại cùng cười khổ. Ái. Ánh mắt lại lần nữa đảo trên người Tư Viêm một vòng, tuyệt mị khẽ thở dài một hơi, giọng thủ khẽ vén vài sợi tóc bạc chiến tranh rồi thu hồi lực, lần nữa đem tâm thần tập trung vào trong dự định. Người này ẩn giấu thật sâu, ta vậy mà cũng không nhìn ra. Lần nữa liếc mắt nhìn Tư Vi một cái, Lâm Phỉ nhẹ nhàng lẩm bầm một tiếng, độc trước trong lòng nàng cần cho rằng Tư Vi chỉ là một người qua đường, lúc này đã lớn lên thành người có thiên phú kinh khủng, đẳng cấp cao mà lại đáng coi trọng. Lắc đầu nhớ tới tốc độ chuyển biến thân phận này, Lâm Phỉ cũng chỉ biết cười khổ giải một tiếng, sau đó đem phần dược liệu dự bị tuần tự cho vào dược đỉnh bắt đầu lần luyện chế cuối cùng. Tiêu Viêm đem tất cả thân thần đầu chú tại trong dược điển, tự nhiên không nhận biết được hai làng bên cạnh lúc trước quan sát kỹ như mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên trong dược đỉnh. Tại trong lúc Tiêu Viêm đang ngưng thần, thời gian qua nhanh, không biết được bên trong đỉnh đan dược đang quay cuồng bao nhiêu lần, chất dược cũng trở nên mượt mà, nhìn năng dược mặt ngoài bóng sáng. Tiêu viêm bịp cười, bàn tay chậm rãi thoát ra khỏi dực định mà theo bàn tay rút đi, tự sắc hỏa diễm bên trong dực định cũng chậm rãi tiêu tan Ngón tay khẽ búng vào trong lấp dực định Một luồng kính phong bắn xuống Tiêu viêm bàn tay nhất chiêu Một quả đang dược màu vàng nhạt, phát đỉnh mà chui ra Sau đó hướng tiêu viêm nhanh chóng bay tới Bàn tay rất nhanh cầm lên một cái bình ngọc Tiêu viêm nhanh chóng dương lên trước người Quả vậy đó là quả đan dược ngủ vàng, chuẩn xác thu vào bên trong. Điềm Giãi đem bình ngọc đặt xuống, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên liền phát hiện, màu hào quang quanh thân của mình từ khi nào đã bị rút đi. Hơn nữa, từng đạo ánh mắt xung quanh đang gắt gao nhìn chăm chú vào chính mình. Ách, khảo hạch đã hết giờ, yên đầu nhìn, Tiêu Viêm phát hiện, bên cạnh Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ cũng đang nhìn chăm chú chính mình, không khỏi ngượng ngùng nói. Nhìn Tiêu Viêm thần sắc có chút xấu hổ, tuyết bị hơi sưng sốt chật miệng cười gật đầu thanh âm lạnh lùng so với lúc trước có nhiều hơn vài phần nhương hòa vừa quá vài phút đồng hồ mất quá sư phụ nhìn ngươi tự hồ vẫn chưa hoàn thành cho nên đợi thêm chốc lát yên tâm đi sẽ không bởi vậy mà mất đi tư cách khảo hoạch của ngươi về phía tuyết bị mỉm cười tạ ơn tiêu viêm ngẩng đầu nhìn vắt lan khắc cùng áp thắc đang híp cười đi tới chậm rãi đi tới thạch thay phía trước vắt lan khắc Có vẻ thâm ý Liếc tiêu biêm một cái cười dài Tở ra hỏa, Ẩn giấu thật thâm đó Tiêu biêm giang tay không nói gì phần đàn khác cùng áo thác trước tiên đi chéo qua bên phía luyện chế đan dược của tuyết mị Cùng nâng phỉ lấy đan dược ra Sau đó tinh tế quan sát một chút Thành sắc cùng bộ sáng bóng của đan dược Thành nhau khẽ gật đầu Cười nói Cũng không tệ lắm Mặc dù đan dược vẫn như cũ khiếm khuyết một chút Ít hỏa hậu bất quá cũng đã đạt tới tiêu chuẩn thông qua hoàn hành nghe vậy tuyết mị cùng lâm phỉ đều thở dài một hơi sau khi đem ra dược của hai làng kiểm tra xong vẫn là các cùng áp thác vẫn chưa lập tức kiểm tra tiêu viêm ngược lại vượt qua hắn đem dược của sáu người phía sau cầm lên một lượt Và trong sáu người chỉ có hai người đạt tới yêu cầu bốn người còn lại đều cúi đầu ủ rũ à các ngươi không cần như thế năm nay không được thì còn năm sau Người tuổi trẻ cái các không có Chứ thời gian là nhiều nhất Nhìn bộ dáng của bốn người kia Phất lăn khắc cười an ủi một chút Sau đó cùng áo thác lít mắt nhìn theo Hai người lần nữa đi tới trước mặt tiêu viêm Nhìn cử động của phất lăn khắc cùng áo thác Ánh mắt trong đại sảy đều chậm rãi hướng về trên người tiêu viêm Một bên tuyết mị cùng lâm phỉ cũng tò mò nhìn chầm chầm tiêu viêm Các làng đồng dạng muốn biết Tên này có thể thao túng hỏa diễm thần bí đan dược giả thế là loại cấp bậc nào. Thợ tay cầm bốn giấy da trên thạch thai tự vi mở ra, thân thân khắc nhẹ niếc một cái, mặt da khẽ kinh ngạc, Súc Lực Đan. Anh... nghe vậy, Áo Thác cũng sửng sốt bỗng nhiên chợt hiểu, cười nói: "Có chiếc tiểu tử kia tốn thời gian nhiều hơn một chút, nguyên lai ngươi chọn ngoại Vương Phược, Dực Vương này." Nghe được danh tự Súc Lực Đan, Đất Mị cùng lâm Vĩ cũng bắt đắc dĩ lắc đầu Cái khác không nói Chỉ bằng phương thuốc cấp bậc khó khăn này thôi Các làng đã thua kém một bậc Xách xách tiểu tử kia có năng lực như vậy Ngay cả số lực đàn cũng có thể thuận lợi luyện chế ra Đan dược này cho dù là một ít nhất phẩm luyện dược sư chính thức Cũng khó có thể luyện chế Sợ hãi liếm liếm môi than thở Các đàn khắc đem đan dược trong bình đổ ra Đất thời một quả đan dược màu sáng bóng Phản nhạt nghịch lượng lan ra đan dược ức chứa trong một ngón tay cái, toàn thân màu vàng nhạt, mơ hồ có một vòng hoa văn bíx lục, xem lẫn trong đó giống như là hoễ tán một rung động bình thường nhìn qua có chút kỳ dị. Đan vân. Nhìn một hoa văn sóng bíx lục lọ, Phật Nan khắc cùng áo thác lần nữa sở hãi, địch chế đan dược bình thường khi đan dược đạt tới trình độ tinh khiết, cùng với sự lộn lẫy mới có khả năng khiến cho đan dược xuất hiện loại đan vân. Đan vân hai chữ lọt tai. Tích mị cùng Lâm Phỉ liền biết, trận khảo hạch này hai người chỉ không có khả năng so với người thiếu Liên này. "Chúc mừng ngươi, Tiêu Viêm, ngươi thông qua khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư, đem đàn dược bỏ tại bình." Vân Lâm Các chậm rãi thở một hơi, hướng thiếu Liên cười nói, "Vậy vậy tất cả mọi người đều đem ánh mắt hâm mộ cùng sự hãnh hướng thiếu Liên may mắn trong thạch thai." Ách, việc này nghe lời." "Đảo." Tiêu Viêm mở mắt, Hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng nói. Việc này, ta có thể tiếp tục khảo sát vị phẩm địa dân sư hay không? Giới giọng nói nhẹ nhàng của thiếu liên, Phật Lan Khát cùng áo thác trên gương mặt đang mỉm cười trở